Chương 17 Đạo luật giáo dục số 24 Thời gian còn lại của ngày cuối tuần đó, Henry cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ lúc nào khác trong suốt học kỳ. Nó và Ron dành phần lớn thời gian của ngày Chủ nhật để làm cho hết những bài tập bị đình đốn của tụi nó. Và mặc dù điều này khó mà gọi là vui thú cho được, nhưng ánh nắng trang hòa lần cuối của mùa thu cứ nấn ná kéo dài, nên thay vì ngồi còng lưng trên bàn học trong phòng sinh hoạt chung, tụi nó bưng sách vở ra ngoài và nằm ường dưới tán của một cây sồi khổng lồ đứng bên cạnh cái hồ. Hermione dĩ nhiên luôn luôn làm hết mọi bài tập của mình đúng ngày đúng hạn, nên cô nàng rảnh rỗi đem len ra và phù phép cho đôi kim đan của mình lơ lửng giữa không trung bên cạnh đó và tự động chấp chới lít kích, đan những món nón và khăn Hoang cổ với ý thức là tụi nó đang làm một điều gì đó phản kháng lại mũ um rít và bộ pháp thuật và nó là nhân tố then chốt của cuộc nổi loạn này. Harry có được một cảm giác thỏa thuê hết chỗ nói. Nó cứ cho tái diễn lại trong đầu cuộc họp vào ngày thứ bảy tất cả những con người ấy đến với nó để học phòng chống nghệ thuật hắc ám và vẻ mặt của họ khi họ nghe kể về những gì nó đã làm và cho thì ca ngợi sự thi thố của nó trong cuộc thi đấu tam pháp thuật. Việc hiểu được là tất cả những con người đó không coi nó là độ tương tựng láo lếu, mà là một con người đáng ngưỡng mộ, đã làm cho nó phấn chấn tinh thần lên rất nhiều. Đến nỗi sáng thứ hai nó vẫn còn cảm thấy hồ hởi phấn khởi. Bất chấp ngày hôm đó, hứa hẹn toàn là những lớp học mà nó ít hứng thú nhất nó và Ron ra khỏi phòng ngủ rồi cùng đi xuống cầu thang với nhau. vừa bàn bạc về ý kiến của Angelina là tụi nó nên luyện tập một kỹ thuật di chuyển mới gọi là cù lần lăn cù trong buổi tập dược tối hôm đó. khi băng ngang được nửa chừng căn phòng sinh hoạt chung đầy nắng sáng, thì tụi nó chợt nhận thấy căn phòng có thêm cái gì đó và cái đó đang thu hút sự chú ý của một số người không đông lắm một tấm bảng to tướng đã được gắn lên bảng thông báo của nhà Gryffindor, to đến nỗi nó che bít hết mọi thứ khác trên đó. nào là danh mục mấy cuốn sách thần chú xài rồi bán rẻ, những lời nhắc nhở thường xuyên của thầy giám thị Argus Finch, lược tập dược của đội Quidditch, lời rao đổi chát với người khác, mấy tấm thẻ nhái sô-cô-la, quảng cáo mới tìm người thử nghiệm của hai anh em sinh đôi nhà Weasley. lịch những ngày cuối tuần được phép đi chơi làng Hogsmeade và rao dặt tiệm của rồi. Tấm bản thông báo mới được in bằng mẫu tự đen to tổ bố và có một con dấu đóng trông rất ư trịnh trọng ở cuối bản thông báo bên cạnh một chữ ký ngoan nguèo tinh xảo. Theo lệnh của Thanh tra tối cao trường Hogwarts Tất cả tổ chức, hội đoàn, đội nhóm và câu lạc bộ từ nay đều phải được giải tán Một tổ chức hội đoàn, đội nhóm hay câu lạc bộ được định nghĩa ở đây là một sự tụ tập thường xuyên của từ ba học sinh trở lên. Giấy phép tái lập có thể xin ở thanh tra tối cao giáo sư Imrich. Không một tổ chức hội đoàn, đội nhóm hay câu lạc bộ học sinh nào được phép tồn tại mà không được thanh tra tối cao biết đến và chấp thuận. Bất cứ học sinh nào bị phát hiện đã thành lập hay thuộc về một tổ chức hội đoàn, đội nhóm hay câu lạc bộ không được phê chuẩn của thanh tra tối cao sẽ bị đuổi học. Thông báo trên phù hợp với tinh thần nội dung đạo luật giáo dục số 2-14 đã ký Dolores Jan Umbridge thanh tra tối cao. Harry và Ron nhóng đọc cái thông báo qua đầu của một nhóm dài ba học sinh năm thứ hai trong có vẻ lo âu. Một đứa trong nhóm này hỏi bạn nó Có nghĩa là họ sẽ đem dẹp luôn tiệm câu lạc bộ yêu thạch đó hả? Ron đáp không được minh bạch cho lắm. ừ, anh đoán là các em sẽ không có vấn đề gì với câu lạc bộ yêu thạch đâu. Bọn học sinh năm thứ hai nhảy cẩn lên. Khi mấy đứa năm thứ hai lật đật đi rồi, Ron nói với Harry. Nhưng mình không tin là tụi mình được may mắn như tụi nó. Bộ có tin không? Harry đang đọc kỹ lại cái thông báo một lần nữa niềm hạnh phúc vốn tràn ngập tâm hồn nó từ hôm thứ bảy đến giờ bỗng tiêu ma trong lòng nó bây giờ trào dâng một cơn phẫn nộ hai bàn tay co lại thành nắm đấm nó nói đây không phải là ngẫu nhiên mụ ấy biết Rồi nói ngay mụ không thể biết nhưng mà có kẻ nghe lén ở trong quán và tụi mình hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi Tụi mình đâu có biết được có bao nhiêu trong số những người có mặt ở đó là đáng tin cậy. Bất cứ ai trong số họ cũng đều có thể trở mặt mà đi toan hót với một âm rít. Vậy mà nó cứ tưởng bọn chúng tin tưởng nó. Thậm chí tưởng bở là chúng ngưỡng mộ nó nữa chứ. Giọng nắm đấm vô bàn tay của mình, Ron nói ngay. "Zachariah Smith, chính nó. Hoặc là mình nghĩ là thằng Michael Connor cái mặt cũng xảo quyệt lắm á. Harry ngoái đầu lại nhìn về phía cửa phòng ngủ của nữ sinh và nói Mình thắc mắc là Hermione đã xem thông báo này chưa? Tụi mình đi nói cho nó biết đi Ron nói ngay và lao tới trước Kéo cánh cửa mở ra và bắt đầu trèo lên cái cầu thang xoắn Nó chỉ mới leo lên được tới bậc thang thứ 6 thì sự cố xảy ra Một âm thanh bể lỗ tai vang lên Nghe như tiếng còi xe ô tô rền rỉ và mấy bậc thang hè nhau chảy nhão ra để làm thành một cái cầu tuột bằng đá nhẵn thính trơn lùi. Ron chỉ cố chạy được vài tích tắc ngắn ngủi, hai tay quơ quào loạn xạ trong không trung như trong chóng cối xe gió. Rồi sau đó nó bật ngửa ra sau, té chống kênh, lăn quay xuống cái cầu tuột mới được tạo ra. Kết thúc bằng cái thế nằm sóng sượt ngay bên cạnh chân của Harry. Harry kéo Ron đứng lên, ráng hết sức nhịn cười. Nó nói, <cười> Chắc là tụi mình không được phép đi lên phòng ngủ của tụi con gái. Vừa lúc đó, có hai cô nàng năm thứ tư hí hửng lao tuột xuống cái cầu tuột bằng đá. Hai cô đứng lên liếc mắt đưa tình với Ron và Harry, cười khúc ca khúc khích. <cười> Ai vừa định leo lên cầu thang vậy? Tôi. Ron đáp, vẫn còn hơi bị te tua ê chệ. Tôi không biết là có cái vụ tuột đài này. Khi hai cô gái đã đi về phía cái lỗ chân dung vẫn rút rít cười như phát hùng Ron nói thêm với Harry Chẳng công bằng chút nào hết Hermione thì được phép vô phòng ngủ của tụi mình Vậy thì tại sao tụi mình lại bị cấm cửa Hermione vừa tuột xuống gần như ngay trên tấm thảm Trước mặt Ron và Harry Và đang lồm cồm đứng dậy Cô nàng nói Ôi, đó là một cái nội quy xưa lắc xưa lơ rồi Nhưng mà trong cuốn Hogwarts một lịch sử có ghi là Những người sáng lập trường cho rằng con trai thì không đáng tin tưởng bằng con gái Dù sao đi nữa có chuyện gì mà hai bồ định đột nhập khuê phòng của mình vậy hả? John kéo Hermione đi về phía tấm bản thông báo Có chuyện cần gặp bồ nè, xem cái này đi Đôi mắt Hermione lướt nhanh xuống cái thông báo Nét mặt cô nàng rắn đanh lại như đá John tức tối nói Chắc hẳn là có đứa đi toàn hót với mụ ta rồi. Hermione nói bằng một giọng khe khẽ. Tụi nó không thể làm như vậy được. Ron nói, bồ ngây thơ quá. Bồ cứ nghĩ như vậy bởi vì bồ là người trọng danh dự và bồ là người đáng tin cậy mà. Hermione vẫn khăn khăn. Không, tụi nó không thể làm được. Bởi vì mình đã ếm một bùa độc lên tấm giấy da Mà tất cả tụi mình đã ký tên lên đó Hãy tin mình đi Nếu có đứa nào phản phé đi toan hót với mụ Embrick Tụi mình sẽ biết đích xác kẻ đó là ai Và kẻ đó sẽ phải thực sự ăn năn hối hận Ron hầm hở nói Chuyện gì sẽ xảy ra cho những đứa đó Hermione nói À, nó như thế này Nó sẽ kinh hoàng đến nỗi So ra mấy cái mụn của Eloise Mitchell chỉ là hai cái nốt tàn nhang xinh xắn mà thôi. Tụi mình đi thôi, xuống dưới phòng ăn sáng coi những người khác nghĩ sao. Mình thắc mắc là cái thông báo này có được dán lên trong tất cả các nhà hay không. Sự thể rõ ràng ngay tức thì, khi tụi nó bước vào đại sảnh đường, rằng cái bản thông báo của giáo sư Umbridge không chỉ xuất hiện ở tháp Ravenclaw mà thôi. Một sự bàn tán nguyên náo phi thượng. Cùng một sự chuyển động lăng quăng quá đáng diễn ra trong đại sảnh đường. Bởi vì ai ai cũng nhốn nháo đi lên đi xuống mấy dãy bàn hỏi han, trao đổi ý kiến về cái mà họ vừa mới đọc được. Harry, Ron và Hermione vừa mới ngồi xuống ghế thì Neville, Dean, Fred, George và Ginny đã ùa tới bu quanh tụi nó. Mấy bộ có thấy nó không? Ê bộ có nghĩ là mụ ta biết không? Bộ sẽ định làm gì? Tất cả tụi nó đều nhìn Harry. Nó liếc mắt nhìn quanh để biết chắc là không có thầy giáo cô giáo nào đi đứng gần tụi nó. Rồi nó nói khẽ. Dĩ nhiên là dù thế nào đi nữa, tụi mình vẫn tiến hành. Jock cười tươi rói và đấm thùm thụp lên cánh tay Harry. <cười> tụi này đã biết trước là em sẽ nói như vậy mà. Fred nhìn Ron và Hermione với vẻ chăm chọc hỏi. Ờ, quý vị huynh trưởng cũng nói vậy luôn chứ hả? Hermione nói giọng mát mẻ Dĩ nhiên Ron ngoái đầu ngó qua dây Và nói Hermione và Hannah tới rồi kìa Cả mấy thằng cha Ravenclaw và Smith Và không ai coi bộ Có tí vết khả nghi nào trên mặt hết Hermione trông có vẻ lo sợ Đừng có bận thâm đến vết Vết gì lúc này hết Mấy đứa ngu không thể kéo tới đây vào lúc này đâu Như vậy sẽ rất lộ liễu Ngồi xuống đi Cô nàng nói to với Ernie và Hannah, ra dấu như điên cho tụi nó quay lại giấy bàn của nhà Hufflepuff. Lát nữa, tụi này sẽ, sẽ nói với mấy bồ, sao? Ginny mất hết kiên nhẫn, tự lách mình ra khỏi băng ghế. Em sẽ đi nói với Michael, đồ ngu, thiệt tình. Cô bé vội vã đi về phía giấy bàn nhà Ravenclaw. Harry nhìn theo hướng Ginny đi. Cho đang ngồi cách đó không xa, nói chuyện với cô bạn tóc quăng mà Cho đã rủ đi cùng đến quán đầu heo. Liệu thông báo của mụ Âm Rích có khiến cho cô nàng sợ không dám đi gặp tụi nó một lần nữa hay không? Nhưng ảnh hưởng chấn động của cái bản thông báo chỉ được cảm nhận một cách đầy đủ hoàn toàn khi tụi nó rời khỏi đại sảnh đường để đến lớp học lịch sử pháp thuật. Harry! Ron! Đó là tiếng kêu của Angelina. Và cô nàng đang hối hả chạy về phía tụi nó với vẻ mặt hết sức tuyệt vọng. Khi Angelina đến đủ gần để nghe nó, Harry nói. Không sao đâu, tụi mình vẫn sẽ... Angelina nói ác lời Harry. Mấy bụi có nhận ra là mụ ta gom luôn cả quýt đích vô đó không? Tụi mình sẽ phải đi xin phép để thành lập lại đội Rivendor. Harry kêu lên. Cái gì? Ron kinh quản. Không đời nào! Mấy bộ đã đọc thông báo rồi đó. Nó liệt kê cả đội nữa. Cho nên, Harry nghe đây. Tôi nói điều này lần cuối cùng. Làm ơn. Làm ơn. Đừng có nổi khùng với mụ âm đích nữa. Nếu không mụ sẽ có thể. Sẽ không cho tụi mình chơi quidditch đích luôn nữa đó. Angelina trông có vẻ như chỉ chực hòa ra khóc. Nên Harry nói. Được mà. Được mà. Đừng lo. Tôi sẽ cư xử phải phép. Khi tụi nó bắt đầu đi đến lớp thầy Binns. John nói một cách quả quyết. Mình cá là mũ Umbridge đang ở trong lớp lịch sử pháp thuật. Mụ chưa dự giờ kiểm tra thầy Bin. Mình dám cá bất cứ thứ gì là mụ ta đang ở đó. Nhưng nó bé cái nhầm. Giáo sư duy nhất ở trong lớp học khi tụi nó bước vô là giáo sư Binns. Như thường lệ, thầy đang trôi lơ lửng cách mặt ghế chừng một phân hay cỡ đó và đang chuẩn bị tiếp tục cuộc độc thoại triền miên về chiến tranh của bọn khổng lồ. Harry thậm chí không cần cố gắng theo dõi những gì thầy nói trong ngày hôm nay. Nó vừa vẫn viết nguệch ngoạc không đâu lên tấm giấy da, quất lờ những cú quýt bằng cùi chỏ và những cái quát mắt thường trực của Hermione. Cho đến khi một cú thúc đặc biệt đau điếng vô be sườn nó khiến nó ngước nhìn lên tức giận. Cái gì á? Hermione chỉ về phía cửa sổ. Harry nhìn quanh. Hedwig đang đậu trên cái gờ hẹp bên ngoài cửa sổ nhìn chồng chọc Harry qua lớp kiếm dày cui. có một lá thư được cột chặt vô chân nó Harry không thể nào hiểu nổi tụi nó vừa mới ăn điểm tâm xong mắc cái gì mà con Hedwig không đưa thư vào lúc đó như thường lệ nhiều đứa trong lớp cũng đang chỉ chỏ cho nhau xem con Hedwig Harry nghe Lavender thở dài nói với bà Vati Ai, mình luôn luôn yêu mến con cứu đó Nó xinh đẹp làm sao á Harry liếc nhìn lại giáo sư Bin. Thầy vẫn tiếp tục cấm cuối đọc những lời ghi chép của mình Hoàn toàn thanh thản Không hề có ý thức rằng sự chú ý của học sinh trong lớp dành cho thầy lúc này Thậm chí còn ít hơn bình thường Harry lặng lẽ rời khỏi ghế Cuối lom khom đi vội vàng Dọc theo giấy bàn Đến bên cửa sổ Rồi nó đẩy nhẹ cái than gài cửa sổ Từ từ mở cánh cửa ra. Harry tưởng đâu Hedwig sẽ dơ chân ra để nó có thể gỡ lấy lá thư rồi bay đi về nhà bu cứu. Nhưng đúng lúc cánh cửa sổ vừa mở ra vừa đủ rộng thì con Hedwig càng nhắc nhảy vô trong phòng rút lên một cách buồn thảm. Harry vừa lo lắng liếc chừng giáo sư pin vừa đóng cửa sổ lại rồi lại cúi lom khom thật thấp đi thật nhanh về chỗ ngồi với con Hedwig đậu trên vai. Nó ngồi lại xuống ghế, chuyển Hedwig xuống giặt áo trên đùi nó, rồi toàn gỡ lá thư cột ở chân con cú ra. Chỉ đến lúc đó, Harry mới nhận thấy lông của Hedwig bị rối xù lên, một số lông bị bẻ hoặc, và một trong hai cánh của con cú bị tréo một góc kỳ cục. Cúi thấp đầu nó trên mình con cú, Harry thì thầm. Nó bị thương rồi! Hermione và Ron chồm tới gần hơn. Hermione thậm chí phải buông chiếc lông xuống. Coi nè, cánh của nó bị làm sao á? Hedwig đang rung bay bẫy. Khi Harry vừa sờ vào cánh, con cú giật nảy mình yếu ớt. Tất cả lông của nó đều dựng đứng lên như thể nó tự thổi phòng mình lên và nhìn Harry đầy vẻ trách móc. Thưa giáo sư Binns, Harry nói to. Và mọi người trong lớp đều quay lại nhìn nó. Thưa thầy, con cảm thấy không được khỏe. Giáo sư Bin nhướng đôi mắt khỏi mấy cuốn sổ của thầy. Nhìn lên ngạc nhiên. Như mọi lần khi thấy gian phòng trước mắt ông đầy người. Thầy nhắc lại một cách mơ hồ. Ờ, không được khỏe. Harry đứng lên, giấu con Hedwig đằng sau lưng, giọng nói khẳng định. Không khỏe chút nào ạ cho nên con nghĩ con cần đi bệnh thất giáo sư bin rõ ràng là rất ư bất ngờ vô phương đối phó ờ ờ ờ phải ờ bệnh thất ừ vậy rồi cút đi cái đồ quý sư khi đã ra khỏi phòng rồi harry đặt headvê trở lại lên vai nó và hối hả chạy ngược lên hành lang chỉ ngừng một chút để suy nghĩ sau khi đã xa khuất cánh cửa phòng học của thầy bin Người mà nó lựa chọn trước tiên Để cứu chữa cho con Hedwig Chỉ nhiên là lão Harris Nhưng bởi vì nó không thể biết Bây giờ lão Harris đang ở đâu Sự lựa chọn duy nhất còn lại của nó Là tìm giáo sư Ruby Blank Và hy vọng bà sẽ giúp được Nó thò đầu ra ngoài một khung cửa sổ Chịu đựng cơn gió hung hãn Để quan sát sân trường Không thấy bóng dáng của bà Ruby Blank ở đâu Quanh căn tròi của lão Harris Nếu bà không đang bận đứng lớp Thì có lẽ Bà đang ở trong phòng giáo bang. Nó bắt đầu chạy xuống cầu thang. Con Hedwig rút lên yếu ớt khi bị lắc lư trên vai Harry. Hai tượng thú đầu người bằng đá gác hai bên cửa phòng giáo bang. Khi Harry đến gần, một trong hai bức tượng thốt lên giọng rầu rầu. Lẽ ra trò phải ở trong lớp, nhóc chim mà. Harry nói, có chuyện khẩn cấp. Tượng đá kia cất giọng cao eo eo. Ôi, khẩn cấp hả? ái chà vậy mình lãnh đúng trách nhiệm, đúng không? Henry gõ cửa. Nó nghe tiếng bước chân, rồi cánh cửa mở ra. Và nó thấy mình đối diện với giáo sư McGonagall. Đôi gọng kính vuông dứt của bà nhá lên một cách cảnh giác. Bà nói ngay. Rồi đừng để bị cấm túc nữa chứ. Henry hấp tấp đáp. Thưa cô không ạ. Vậy thì tại sao trò lại ra khỏi lớp học? Tượng mình thú đầu người thứ hai, nói giọng cảnh khóe. Hiển nhiên là phải có chuyện khẩn cấp chứ. Harry giải thích. Con đi tìm giáo sư Ruby Blanc. Con cứu của con, nó bị thương. Ừ, trò nói là con cứu bị thương. Giáo sư Ruby Blanc xuất hiện đằng sau vai của giáo sư McGonagall. Bà đang hút một ống điếu và cầm một tờ nhật báo tiên tri. Harry thận trọng đỡ con Hedwig ra khỏi vai nó. Và nói, dạ, nó xuất hiện sau mấy con bu cú khác, và cánh nó kỳ cục hết sức. Cô coi nè. Giáo sư Ruby Blanc ngậm chắc ống điếu giữa hai hàm răng, rồi đón nhận con Hedwig từ tai Harry. Trong khi giáo sư McGonagall đứng quan sát. Ừ, giáo sư Ruby Blanc nói, ống điếu của bà đánh đồng đưa nhẹ nhẹ. Có rẻ như nó bị trấn công. Không thể nghĩ ra được cái gì đã gây nên nông nỗi này, mặc dù... Cốt Mã Khuyên dĩ nhiên đôi khi cũng săn đuổi chim chóc. Nhưng ông Harris đã huấn luyện Cốt Mã Khuyên của trường Hogwarts rất thuần thục, không phạm đến cứu. Harry không biết và cũng không bận tâm Cốt Mã Khuyên là con gì. Nó chỉ muốn biết là Hedwig rồi sẽ lành mạnh trở lại. Tuy nhiên, giáo sư McGonagall đột ngột hỏi Harry... Nọ có biết con cú này đã đi bao xa không, Potter? Harry đáp. Dạ, con nghĩ là từ Luân Đôn." Nó loáng gặp cái nhìn của bà và căn cứ vào đôi chân mày của bà nhíu lại đến dính liền nhau ở giữa trán. Nó biết là bà đã hiểu. Luân Đôn, có nghĩa là số 12, đường Rimmo. Giáo sư Ruby Blanc rút từ trong túi áo chùm của bà ra một cái mắt kiến độc nhãn. Rồi áp nó vô con mắt của bà để khám tỉ mỉ cánh của con Hedwig. Bà nói, Potter à, nếu chờ để lại nó cho tôi thì tôi có thể chữa trị được. Dù sao đây nữa thì nó cũng không nên bay những quãng đường xa như vậy trong ít ngày. Dạ, phải ạ. cảm ơn cô. Harry ấp úng -um nói đúng lúc chuông reo báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Không có chi. Giáo sư Ruby Blanc nói cụt ngủng. Quay lưng lại đi trở vào phòng giáo băng. Giáo sư McGonagall kêu lên. Chờ một chút. Trời ơi quỷ thần ơi. Lá thư của Potter. ô dạ. Harry kêu lên. Trong lúc quá khẩn cấp nó đã quên bán đi cuộn giấy da cột vô chân con Hedwig. Giáo sư Ruby Blanc đưa lá thư cho Harry rồi mang theo con Hedwig biến mất vào phòng giáo băng. Con Hedwig đâm đâm nhìn Harry... Như thế không tin nổi là Harry có thể giao nó vô tay người khác như thế này. Harry quay đi, cảm thấy hơi có lỗi với con cú. Nhưng giáo sư McGonagall gọi nó lại. Potter! Dạ, thưa giáo sư. Bà ngó lên liếc xuống hành lang. Ở cả hai hướng đều có học sinh đang đi lại. Bà bèn nói nhanh và khẽ. Hai mắt ngó chầm chầm cuộn dây da trong tay Harry. Hãy ghi trong đầu rằng. Những cơ liên lạc ra vào trường Hogwarts Đều có thể bị theo dõi, hiểu không? Dạ, con Harry ấp úng nói Như một bầy học sinh kéo nhau Đi rần rần trong hành lang Tới gần sát bên nó rồi Giáo sư McGonagall nhẹ gật đầu với Harry Rồi rút lui vào trong phòng giáo ban Để mặt nó chen lớn với đám đông Mà ra tới sân trường Ở đó nó nhận ra Ron và Hermione Đã đứng sẵn trong một góc có mái che Cổ áo khoác bẻ lật lên để chống gió Trong khi Harry bước hấp tấp về phía hai người bạn, nó xé cuộn giấy da để mở bức thư ra và chỉ thấy trong thư dõi dạng có sáu từ. Hôm nay, cùng giờ, cùng nơi. Khi Harry đi tới gần hai đứa, vừa đủ để nghe, Hermione lo lắng hỏi nghe. Harry có sao không? John hỏi. Bộ đem nó đi đâu rồi? Harry đáp. Đến chỗ cô Ruby Blanc. Mình mới gặp cô mắt Maccunagol. Nghe nè. Rồi Harry kể lại cho John và Hermione nghe những gì giáo sư McGonagall đã nói. Nó hết sức ngạc nhiên khi thấy cả hai đứa bạn nó không hề bị bất ngờ gì ráo. Ngược lại, tụi nó còn trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Harry hết nhìn từ John sang Hermione, rồi lại nhìn từ Hermione sang John. Chuyện gì vậy? À, mình vừa mới nói với John, nếu có ai đó đã theo dõi Hedwig thì sao nhỉ? Mình muốn nói là Hedwig chưa từng bị thương trong những chuyến bay trước đây đúng không? Ron lấy lá thư trong tay Harry và nói Đằng nào đi nữa thì để coi thư do ai gửi cái đã Harry nói khẽ Khung khịch Cùng giờ, cùng nơi Có nghĩa là ở cái lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung á hả? Hermione cũng đọc bức thư và nói Rõ quá đi rồi Cô nàng có vẻ khó chịu Mình chỉ hy vọng là không có ai khác đã đọc lá thư này. Harry cố gắng tự thuyết phục nó cũng bằng như thuyết phục Hermione. Nhưng lá thư vẫn còn giấu niêm phong về mọi thứ, mà sẽ không ai hiểu được ý nghĩa của cái thư đâu, nếu họ không biết chỗ tụi mình đã nói chuyện với chú ấy lần trước, đúng không? Mình không biết. Hermione nói giọng đầy lo âu, cô nàng lẳng cái cặp lên vai khi chuông reo niêm phong lại cuộn thư bằng pháp thuật thì chẳng có gì là đặc biệt khó hết. Và nếu có bất cứ ai canh gác hệ thống flow, nhưng mà ngay cả hệ thống flow nếu như không bị theo dõi, thì mình thiệt tình cũng không thấy có cách nào khuyên được cho chú ấy đừng có đến. Tụi nó lê bước đi xuống mấy bậc thềm đá để đến từng hầm học môn độc dược. Cả ba đều chìm đắm trong suy tư. Nhưng vừa mới đến chân cầu thang thì giọng nói của Draco Manfoy bỗng kéo tụi nó trở lại thực tế. Manfoy đang đứng ngay bên ngoài cửa lớp học của thầy Snape, và phẩy một miếng dây da trông giống như công dân, và nói lớn hơn mức cần thiết để cho bọn Harry có thể nghe hết từng lời. Ừ, việc đầu tiên sáng nay là tao đến xin và... Cô Umbridge đã cho đội quý đích Slytherin giấy phép tiếp tục chơi bóng ngay tức thì. Thì cũng tất nhiên thôi, ý tao nói là cô ấy biết ba tao rõ mà. Ông ấy hay ra vô bộ pháp thuật. Để coi liệu bọn Riffindo có được phép tiếp tục chơi nữa không. Kể cũng thú vị. Cả Ron và Harry đều đang ngó manh phôi. Mặt mũi tụi nó đằng đằng sát khí và nắm chặt nắm tay. Hermione thì thầm như giang sinh Harry và Ron. Đừng có nổi nóng mà. Nó chỉ mong được có vậy thôi mà. Cất cao giọng thêm một chút nữa. Liếc con mắt xám lóe sáng ác ý về phía Ron và Harry Manfoy lại nói Tao muốn nói Nếu đây là vấn đề quen biết với bộ pháp thuật Thì tao cho là tụi nó không gặp mai rồi Theo như những điều ba tao nói Thì họ đã kiếm cớ đuổi cổ lão Arthur Weasley từ nhiều năm nay rồi Còn với thằng Potter hả Ba tao nói Sớm muộn gì bộ pháp thuật cũng tống nó vô nhà thương thánh Mungo hình như ở đó có một khu đặc biệt dành cho mấy đứa bị loạn óc vì pháp thuật á mát foy tạo ra một vẻ mặt hết sức lố bịch miệng thì bành ra rộng quát còn mắt thì trợn tròn đảo quanh crab và goy bật ra những tiếng cười hinh hít thường lệ banshee parkinson thì ré lên một cách khoái trá bởi một cái gì đó tông mạnh vô vai harry khiến nó ngã qua một bên phải nửa giây sau harry mới nhận ra Đó chính là Neville. dựa xông qua mặt nó, đâm đầu thẳng vào Manfoy. Neville, đừng! Harry nhảy vọt tới trước, nắm chặt lưng áo thụng của Neville. Neville dùng dãy như điên, nắm tay quơ loạn xạ, cố liều mà túm cho được Manfoy. Trong lúc đó Manfoy có vẻ cực kỳ sửng sốt. Giúp mình với! Harry nhào vô Neville, tìm cách quàng một cánh tay qua cổ Neville mà kéo nó lùi trở lại cách xa bọn Slytherin, Crab và Goyle lúc này đã gồng cánh tay của chúng lên, bước tới che chắn phía trước cho Malfoy, sẵn sàng đánh nhau. Ron vội giả chạy tới trước, nắm chặt hai cánh tay của Neville, rồi nó cùng với Harry hè nhau mới lôi được Neville trở lại phòng tuyến của nhà Gryffindor. Gương mặt của Neville đỏ tía, cánh tay Harry chèn ép trên cổ họng nó, khiến cho lời nói của nó trở thành khó hiểu, chỉ còn là những tiếng kỳ quặc rời rạc. Không, có mắt cười. Đừng, mong gâu. Cả nó, biết mặt. Cánh cửa căn hầm mở ra. Thầy Snap xuất hiện ở cửa phòng học. Đôi mắt đen của thầy quét lên chỗ học sinh nhà Riffindoor đang sắp hàng và dừng lại ở điểm mà Harry và Ron đang giật lộn với Neville Đánh nhau hả? Butter, Weasley, Longbottom Bottom. Giọng lạnh lùng nhạo báng của thầy Snap gian lịnh. Trừ nhà Riffindor 10 điểm. Thả Long Bottom ra. Butter. Nếu không sẽ bị cắm túc. Tất cả các trò. Vô lấp Harry thả Nevin ra. Cậu bé đứng thở hổn hỉnh và trừng mắt nhìn Harry. Harry lượm cặp sách của mình lên, thở hổn hỉnh. Mình phải ngăn bồ lại. Nếu không thì Grab và Goi sẽ xé xác bồ ra từng mảnh đó. Nevin không nói gì. Nó chỉ quơ lấy cái cặp của mình rồi bước vô lớp học, trong căn hầm ngục. Bọn Harry đi theo sau Neville. Ron chậm rãi nói, Nhân danh quỷ thần, chuyện đó là sao? Harry không trả lời. Nó biết chính xác tại sao đề tài về những người bị nhốt vô bệnh viện Thánh Mungo do bộ não bị phép thuật làm tổn thương lại khiến Neville đau khổ cùng cực như vậy. Nhưng nó đã thề với cụ Dumbledore là nó sẽ không nói cho ai biết bí mật của Neville. Ngay cả Neville cũng không biết là Harry biết bí mật của nó. Harry, Ron và Hermione ngồi xuống chỗ ngồi thường lệ của tụi nó ở cuối lớp học, rồi lấy ra giấy da, viết lông ngỗng và quyển sách, một ngàn loại nấm và thảo dược quyền bí. Xung quanh cả lớp đang rù rì bàn tán về hành động vừa rồi của Neville, Nhưng khi thầy Snape đóng sập cánh cửa căn hầm, gây ra một tiếng động gian giọng, thì mọi người im re ngay tức khắc vẫn bằng giọng trầm nhỏ nghe như dẻo cợt, thầy Snape nói các trò chú ý là chúng ta có một vị khách dự giờ với chúng ta hôm nay thầy ra dấu về phía góc hầm âm u và Harry nhìn thấy giáo sư Umbridge đang ngồi đó với tấm bìa kẹp hồ sơ để sẵn trên đầu gối nó đưa mắt nhìn sang Ron và Hermione ngồi bên cạnh chân mày nhướng cao lên Thầy Snap và bà Âm hai thầy bà mà nó ghét nhất trần ai, kể cũng khó quyết định là nó muốn cho người nào chiến thắng người nào. Hôm nay, chúng ta tiếp tục về những dung dịch tăng lực. Các trò sẽ thấy hỗn dược mà các trò để lại trong buổi học trước. Nếu được pha chế tốt, thì chúng hẳn là đã đạt đúng cường độ trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Lời hướng dẫn, thầy Snap phải cây đũa phép một cái ở trên bảng tiến hành giáo sư umbridge dành nửa giờ đầu buổi học ghi ghi chép chép trong cái góc của bà harry vì chú ý nghe hóng những câu bà umbridge hỏi thầy snap quá chú ý đến nỗi nó lại một lần nữa đâm ra cẩu thả với món độc dược của mình harry máu rồng lửa chứ không phải là nước trái luôn Hermione kêu lên nắm lấy cổ tay harry để ngăn nó cho thêm nguyên liệu tầm bậy lần thứ ba Harry ấm ờ đáp. Ờ ha. Nó đặt cái chai xuống rồi tiếp tục ngó về phía góc hầm. Bà Umbridge đã đứng dậy. À! Harry reo lên khe khẽ khi bà ta sải bước đi giữa hai hàng bàn ghế học sinh để tiến về phía thầy Snape. Lúc này thầy đang cúi xuống xem xét cây vạc của Dean Thomas. Ây da! Trình độ lớp học dường như hơi cao cho các trò bà Umbridge lách chách nói từ đằng sau lưng thầy Snape. Tuy nhiên, tôi muốn đặt vấn đề là liệu có thích hợp không khi dạy chúng một thứ độc dược như là dung dịch tăng lực. Tôi nghĩ bộ pháp thuật sẽ hài lòng hơn nếu loại bỏ bài học đó ra khỏi chương trình học. Thầy Snape từ từ đứng thẳng người lên và quay lại nhìn bà Umbridge. Nào, thầy đã dạy ở trường Hogwarts bao lâu rồi? Bà Umbridge hỏi cái viết lông ngỗng của bà đính đạt ngự trên tấm bìa kẹp hồ sơ thầy Snap đáp mười bốn năm vẻ mặt của thầy thật khó hiểu harry vừa chăm chú quan sát thầy vừa nhễu thêm vài giọt vô món thuốc nó đang bào chế dung dịch kêu xì lên một tiếng rồi chuyển từ màu ngọc lam sang màu cam giáo sư umbridge tiếp tục hỏi thầy Snap. tôi tưởng thầy nộp đơn xin dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám thì phải Thầy Snape lặng lẽ đáp. Phải. Nhưng thầy đã không được tọa nguyện. Môi thầy Snape cong lên. Rõ là như vậy. Giáo sư Âm Rích Hí Hoáy ghi chú trên tấm bìa kẹp hồ sơ của bà. Và tôi được biết là từ khi thầy mới về trường Hogwarts cho đến bây giờ, thầy vẫn tiếp tục đều đặn nộp đơn xin dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Phải. Thầy Snap nói nhỏ, hầu như không nhúc nhích đến làn môi của thầy. Trông thầy giận hết chỗ nói. Bà Âm um lại hỏi. Vậy chứ, thầy có biết vì sao mà ông Dupador cứ kiên quyết từ chối bổ nhiệm thầy dạy môn đó không? Thầy Snap đáp nhát gừng. Tôi đề nghị cô hỏi cụ ấy. Bà Âm um nở một nụ cười ngọt ngào và nói. Oh, tôi sẽ hỏi đôi mắt đen của thầy Snap nheo lại, thầy hỏi, "Làm như vậy có xác đáng không?" "Ừ, có chứ." Bà Umbridge nói, "Có đó. Bộ pháp thuật muốn có một sự hiểu biết thấu đáo về uh, lý lịch của các giáo viên." Bà quay đi, bước về phía Bencie Parkinson và bắt đầu chất vấn cô nàng này về bài học. Thầy Snap quay lại, nhìn về phía Harry. Và ánh mắt hai người gặp nhau trong một giây. Harry vội vàng ngó xuống món thuốc của nó. Món này đang gión cục lại một cách tàn nhẫn và bốc lên cái mùi thúi quắt của cao su bị cháy như Vậy thì không điểm một lần nữa, Potter. Thầy Snape nham hiểm nói, thuận tay làm sạch bách cây dạc của Harry bằng một nhát vẫy cây đũa phép hết sức nhẹ nhàng. Trò sẽ viết cho tôi một bài luận văn về thành phần dược liệu chính xác để pha chế độc dược này. Chỉ ra tại sao trò làm sai và làm sai như thế nào. Nộp cho tôi vào buổi học kế tiếp. Trò có hiểu không? Dạ. Henry đáp một cách tức tối. Thầy Snape đã giao bài tập về nhà làm cho tụi nó rồi và nó còn phải tập dược quyết đích vào chiều nay nữa. Cơ sự này có nghĩa là lại thêm hai đêm thức trắng nữa, khó mà tin được rằng nó đã cảm thấy vô cùng vui vẻ khi thức dậy sáng nay. giờ đây nó chỉ cảm thấy một mong mỏi tha thiết, sao cho ngày hôm nay qua đi càng nhanh càng tốt. khi tụi nó lại đứng chơi ngoài sân trường sau bữa ăn trưa, gió lùa qua lay áo chùng và rèn nón, Harry rầu rĩ nói: có lẽ mình phải lặn giờ chim tinh thôi, mình sẽ giả đò bệnh rồi làm bài tập thầy Snap giao thay vì học chim tinh. Như vậy mình khỏi phải thức tới nửa đêm. Hermione nghiêm khắc nói, bộ không thể cúp giờ chim tinh đâu. Ron nói giọng phẫn nộ. Trời ơi, nghe ai đang nói kìa. Chính bộ bước ra khỏi lớp chim tinh nha. Bộ ghét cô Triloni. Hermione nói giọng trịch thượng. Mình không ghét cô ấy. Mình chỉ nghĩ cô ta là một cô giáo cực kỳ kinh khủng và là một mụ già bịp bợm thiệt sự nhưng harry đã bỏ buổi học lịch sử pháp thuật rồi và mình không muốn bạn ấy cướp thêm buổi học nào nữa trong ngày hôm nay điều này đúng quá nên không thể phớt lờ được vậy là nửa giờ sau harry ngồi vô chỗ của nó trong không khí nóng bức nồng nặc mùi đứt hoa của phòng học môn chiêm tinh cảm thấy giận dỗi hết thảy mọi người giáo sư trelawney lại đang phân phát mấy cuốn sấm mộng nó thấy thà hành xác làm bài luận văn thầy snep phạt còn đỡ khổ hơn nhiều so với việc phải ngồi đây cố gắng tìm ra ý nghĩa của một đống chim bao bia đặt Tuy nhiên, có vẻ như nó không phải là người duy nhất quạo quọ trong lớp học chim tinh Giáo sư Trilani liền mạnh một cuốn sắm mộng lên cái bàn, ngay giữa John và Harry, rồi quay ngoắt đi. Môi bà biểu ra, bà lại ném một cuốn sắm mộng khác cho Seamus và Dean. Suýt chút xíu nữa là trúng vô đầu Seamus. Rồi bà Liện luôn cuốn cuối cùng vô ngực Nevin bằng một sức mạnh khiến cho cậu Nevin này bật ngửa khỏi cây gối đệm đang ngồi. Giáo sư Triloni nói to, giọng cao, the thé và có phần bị kích động. Thôi làm đi! Các trò biết phải làm cái gì? Hay tôi chỉ là một bà giáo không đạt tiêu chuẩn đến nỗi các trò không bao giờ học được một cách mở cuốn sách ra? Cả lớp học bối rối Trố mắt nhìn giáo sư rồi nhìn lẫn nhau. tuy nhiên harry nghĩ là nó biết chuyện gì gây ra cái vụ này. khi giáo sư triloni hối hả bước về cái ghế giáo viên có cái lưng ghế rất cao, đôi mắt to mở thao láo của bà chứa tràn nước mắt uất hận. harry nghiêng đầu, sát vào đầu ron mà thì thào. mình nghĩ là cô ấy đã nhận được kết quả thanh tra. thưa cô, bà vati tì bà lên tiếng. Giọng nghẹn ngào Cô nàng này và Lavender Xưa nay luôn luôn ngưỡng mộ giáo sư Triloni Thưa cô Có Có chuyện gì sai trái hả <cười> Sai trái hả Giáo sư Triloni kêu lên Giọng thổn thức đầy thương cảm Chắc chắn là không Ta bị xúc phạm Hẳn nhiên là Những luồng lách bóng gió Để ngầm hại ta những lời buộc tội vô căn cứ chĩa vào ta nhưng không không có cái gì sai trái hết chắc chắn là không bà nức to lên thổn thức và ngó đi chỗ khác tránh ánh mắt của ba Vati nước mắt ướt ức tuôn ròng ròng dưới cặp mắt kiến bà nức nở ta không kể lễ gì hết đến 16 sáu năm phục vụ tận tụy rõ ràng đã trôi qua không ai biết đến nhưng ta không thể bị xúc phạm không không được xúc phạm đến cái phẩm giá của ta bà Vati rụt rè hỏi nhưng thưa giáo sư ai xúc phạm giáo sư vậy giới quyền quy giáo sư Triloni nói bằng một giọng rúng động bi thương và bi hiểm phải rồi Những kẻ mắt mũi quá mờ mịt Vì thế tục. Nên nỗi không thể thấy như ta thấy. Biết như ta biết. Tất nhiên những bậc tiên tri cho chúng ta. Luôn luôn bị kiên dè sợ hãi. Luôn luôn bị ngược đãi Đó chính là. Hỡi ơi. số phận của chúng ta. Bà nuốt nước mắt. Nén khổ đau. Nhẹ nhẹ chậm nước mắt. Trên đôi gò má ướt nhem bằng cái đuôi khăn hoàng, rồi rút từ trong ống tay áo ra một cái khăn tay thêu be bé, bé. Bà hỉ mũi thiệt mạnh vô trong cái khăn tay đó, gây nên một âm thanh nghe như tiếng con yêu Bivis búng lưỡi chế nhạo thiên hạ. ran bật cười khúc khích. Lavender quát mắt nhìn nó đầy căm phẫn. Bà Vati nói, Thưa giáo sư, có phải cô muốn nói đó là điều mà giáo sư umbridge đừng nói với ta về mụ đàn bà đó. Giáo sư Triloni kêu lên, đứng bật dậy. Mấy sâu chuỗi bà đeo rung sủng xoắn và cặp mắt kiến của bà lóe sáng. Làm ơn đi, tiếp tục công việc của các trò. Và giáo sư Triloni dành phần thì giờ còn lại của buổi học để sàng qua sàng lại giữa đám học trò nước mắt vẫn từ sau cả mắt kiến rỉ rả lăn xuống gò má và bà lẩm bẩm điều gì đó nghe như lời đe dọa thì thầm có thể chọn ra đi sự sỉ nhục đó đang trong thời gian thử thách rồi chúng ta sẽ thấy sao mụ ấy dám khi gặp lại hermione trong lớp học phòng chống nghệ thuật khắc ám harry nói nhỏ với cô nàng Bồ và bà umbridge chí lớn gặp nhau rồi đó rõ ràng là bà umbridge cũng cho giáo sư trilani là một mụ già bị bợm có vẻ như bà umbridge đã xếp cô trilani vô hàng giáo sư bị quản chế rồi đó nói đường nói thì bà umbridge bước vào lớp đeo cái nơ nhung đen và cái mặt đỗm dáng tự mãn chào các em lũ học trò ngân nga đều đều chúng em chào giáo sư umbridge Hãy dư lòng cất đổ phép đi. Nhưng lần này thì chẳng nổi lên tiếng lao xào của cử động đồng loạt đáp lại. Bởi vì trước đó có ai buồn rút đổ phép ra đâu. Hãy lật ra trang 34 của quyển Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng vệ và đọc chương 3 có tựa đề là Vì những đối phó không công kích trước tấn công pháp thuật. Sẽ không... Harry, Ron và Hermione rù rì với nhau đoạn cuối của điệp khúc. Sẽ không cần nói năng gì nữa. Khỏi tạo quyết địch. Angelina nói bằng một giọng trống rỗng khi Harry, Ron và Hermione cùng bước về phòng sinh hoạt chung sau bữa ăn tối hôm đó. Harry hết sức hãi hùng. Nhưng mà tôi đã giữ được bình tĩnh. Tôi không nói gì nữa với bà ấy. Angelina, tôi thề là tôi... Tôi biết. Tôi biết. Angelina khốn khổ nói. Bà ấy chỉ nói là bà cần thêm một ít thời giờ để cân nhắc mà thôi. Ron tức giận hỏi Cần nhắc cái gì? Bà ấy cho phép đội Slytherin Thì tại sao không cho đội tụi mình? Nhưng Harry có thể tưởng tượng được Bà Umbridge khoái trá nhường nào Khi treo nỗi lo sợ lơ lửng Trên đầu đội quý đích Gryffindor Và nó có thể hiểu được sự dễ dàng Tại sao bà ta không muốn buông tay quá sớm Cái đòn lo sợ ấy với tụi nó Hermione nói Thôi thì Hãy nhìn mặt tích cực của vấn đề vậy Ít nhất thì bây giờ bồ sẽ có thời giờ để làm bài luận văn của thầy Snape Harry gắt ngang trong khi Ron trợn mắt ngó hơn Ione ngỡ ngàng. Cái đó là mặt tích cực của vấn đề hả? Không tập vượt quýt đích, thêm bài tập độc dược Harry ngồi sụp xuống một cái ghế, hết sức bất đắc dĩ kéo bài luận văn độc dược của nó ra khỏi cặp, về bắt đầu làm bài. Thì khó mà tập trung cho dù nó biết là sẽ còn lâu lắm chứ sirius mới xuất hiện trong ngọn lửa nhưng cứ mỗi vài ba phút nó lại không thể nhịn được cứ liếc mắt về phía ngọn lửa để canh chừng trong phòng ồn ào khủng khiếp fred và George dường như rốt cuộc đã hoàn thiện một loạt ăn vặt cướp cua mà tụi nó đang thay phim nhau biểu diễn minh họa cho một đám cử tọa hồ hởi hoan hô và phấn khởi hò reo Trước tiên, Fred cắn đầu màu cam của viên kẹo, nhai xong là ói một cách ngoạn mục vô một cái xô mà tụi nó đã đặt ngay phía trước mặt nó. Kế đến, nó nhét cái đầu màu tím của viên kẹo nhai vô họng, Lập tức vụ ói mửa ngừng ngay lập tức. Lee Jordan, người hỗ trợ anh em George và Fred trong cuộc thao diễn này, cứ chốc chốc đều đặn lại quể quải làm tiêu biến những thứ tụi nó ói ra bằng cái bùa chú tiêu biến của thầy Snape. Để làm trống trơn cái dạc pha chế độc dược của Harry. Cùng với âm thanh thường trực của tiếng nôn ọe, tiếng quang hô của vũ và tiếng Fred và George nhận đặt hàng từ đám đông dây quanh. Harry thấy cực kỳ khó mà tập trung cho được vào cái phương pháp đúng đắn của cách pha chế dung dịch. Hermione chẳng những không giúp đỡ được gì thì chứ... Harry nhận thấy chuỗi âm thanh cổ vũ của đám đông và tiếng ói mửa của Fred và George vô đáy xô được chấm phết bằng tiếng khục khịch mũi phản đối của Hermione, chỉ tổ làm cho nó thêm rối trí vân tâm. Thì cứ đi mà ngăn họ lại đi. Harry cáo kỉnh gắt lên sau khi đã xóa đi lần thứ tư khối lượng sai của móng con cầm sư tán nhuyễn. Hermione nói qua kẻ răng nghiến chặt. Mình không thể Về mặt kỹ thuật Họ không làm điều gì, gì sai quấy Họ vẫn hoàn toàn có quyền tự ăn những cái thứ gớm ghiếc đó Nhà mình không thể tìm ra được một luật nào nói rằng Những đứa ngu khác không được quyền mua mấy thứ đó Trừ khi mấy thứ đó được chứng minh là có gì đó nguy hiểm Mà đây lại không có vẻ gì là chúng Cô nàng cùng với Harry và Ron Ngó cảnh chót mửa giọt vô trong cái xô nuốt ực nửa viên kẹo nhai còn lại Rồi ngồi thẳng lưng lên, cười toe toét và dang rộng đôi cánh tay ra để đón nhận tràn vỗ tay hoan hồ kéo dài. Ngắm George, Fred và Lee Jordan đang thu gom vàng của cái đám đông háo hức đó. Harry nói Mấy bồ biết không? Mình không hiểu tại sao anh Fred và George mỗi người chỉ nhận được ba pháp sư thường đẳng mà thôi. Hai nấy thực sự am hiểu mấy thứ. Ê, họ chỉ biết mấy thứ tào lao màu mè. Chẳng có thực dụng gì cho ai hết. Hermione giỡn giọng chê bai. Ron nói giọng không thoải mái. Chẳng thực dụng hả? Hermione, hai anh ấy kiếm được 26 galeon rồi đó. Lâu thiệt lâu sau, đám đông quanh hai nem sinh đôi nhà Weasley mới giải tán. Và Fred, George và Lee còn ngồi lại lâu hơn nữa để đếm tiền thu nhập hôm đó của tụi nó. Thành ra, phải đến quá nửa đêm thì phòng sinh hoạt chung mới lại thuộc quyền sử dụng của riêng Harry, Ron và Hermione. Mãi đến cuối cùng, Fred mới đóng cánh cửa dẫn lên phòng ngủ nam sinh sau lưng nó. Khua cái hộp tiền vàng Galleon rủng rẽn, đầy vẻ khoe khoang, đến nỗi Hermione cao mày quát mắt lên. Suốt cả buổi tối, Harry đã chẳng tiến bộ được bao nhiêu trong bài tập luận văn độc dược. Nó đành chịu thua. Khi nó dọn dẹp sách vở cất đi, Ron đang lơ mơ ngủ gật trong cái ghế bành. Chợt ú ớ cao nhau rồi bưng tỉnh dậy. Lờ đờ nhìn vô ngọn lửa lò sưởi và kêu lên. Ừ, chú Sirius. Harry phóng giọt tới gần. Cái đầu tóc đen bờm xờm của chú Sirius lại một lần nữa hiện ra trong ngọn lửa. Chú nhè răng cười và nói. Hà, chào. Chào chú cả bọn Harry, Ron và Hermione đồng thanh sướng lên. Tất cả tụi nó đều quỳ xuống trên tấm thảm nhỏ đặt trước lò sưởi. Con mèo Crouchang cũng gừ gừ to tiếng và mon men đến gần ngọn lửa. Bất chấp sức nóng, cố gắng đưa mặt nó gần kề mặt chú Sirius. Chú Sirius hỏi. Tình hình ra sao? Hermione kéo con mèo Crouchang lại để cứu nó khỏi bị nướng râu. Harry đáp. Chẳng tốt lành chút nào hết. Bộ pháp thuật lại áp đặt thêm một đạo luật khác. Và điều đó có nghĩa là tụi con không được phép duy trì đội quyết định. Hoặc là nhóm phòng chống nghệ thuật hắc ám bí mật. Im lặng một lát. Harry hỏi. Ủa chú làm sao chú biết chuyện đó? Chú Sirius càng nhe rộng hàm răng. Cười toét đến mang tay. Nhà, lần sau tụi bay cần chọn địa điểm tụ họp cẩn thận hơn. Cái tiệm đầu heo. Chú hỏi tụi bay. Hermione chống chế nói. Dạ, cái chỗ đó tốt hơn ba cây chổi chứ. Quán ba cây chổi lúc nào cũng đông nghẹt người ta. Thì có nghĩa là người khác càng khó lòng nghe lén tụi bay hơn. Chú Sirius nói thêm. Con cần phải học hỏi thêm Hermione ạ. Harry hỏi. Ai đã nghe lén tụi con? Dĩ nhiên là Mundungus. Chú Sirius đáp xong, nhìn với mặt hoang mang của tụi nó. Chú bật cười. Chà, lão chính là mụ phù thủy đeo mạng che mặt đó. Harry sửng sốt. Đó là lão Muldungus hả? Lão làm cái gì quán đầu heo? Chú Sirius hết kiên nhẫn nổi. Vậy chứ con nghĩ coi, lão làm cái gì? Dĩ nhiên là lão canh chừng con, chứ làm gì nữa? Harry tức giận. Cái gì? Con vẫn bị theo đuôi à? Chú Sirius nói. Đúng như vậy. Và cần phải như vậy. Nếu việc đầu tiên con toan tính làm trong ngày đi chơi cuối tuần là tổ chức một nhóm phòng vệ bất hợp pháp, đúng không? Nhưng trong vẻ mặt chú Sirius chẳng những không giận dữ mà cũng không lo âu gì hết. Ngược lại, chú đang ngắm nghĩa Harry với một niềm tự hào lộ liễu. Ron nghe có vẻ thất vọng. Nó hỏi Tại sao bác Môn trốn tránh tụi con? Tụi con khoái gặp bác ấy lắm chứ bộ Chứ Sirius nói Lão bị cấm lai vạn Đến quán đầu heo Hồi 20 năm về trước Và lão già băng quán đó nhớ dài lắm Chúng ta đã bị mất Tấm áo khoác tàn hình của Moody Khi Sturgeed bị bắt giam Vì vậy dạo sau này Lão Môn Ăn bận như một mũ phù thủy hơi nhiều Dù sao đi nữa, trước tiên Ron ạ, chú đã phải thề là sẽ truyền lại cho cháu cái thông điệp của má cháu. Ron e dè sợ sệt hỏi. Dạ? Sao ạ? Má cháu nói là cháu không được diễn bất cứ lý do gì để đóng bất cứ vai trò gì trong nhóm bí mật bất hợp pháp phòng chống nghệ thuật khắc ám. Bà nói chắc chắn cháu sẽ bị đuổi học và tương lai của cháu sẽ bị quý hoại. Bà nói rằng sau này sẽ còn khối thị vợ để cho cháu học cách tự phòng vệ và rằng cháu hãy còn quá nhỏ nên lúc này không cần phải lo lắng về chuyện đó. Bà cũng... chú Sirius đảo mắt sang Harry và Hermione. Nói tiếp. Quyên Harry và Hermione đừng có tiếp tục cái nhóm đó nữa. Mặc dù bà chấp nhận là bà không có quyền hạn gì đối với cả hai đứa mà chỉ đơn giản năn nỉ hai đứa nhớ cho rằng bà thành thật mong muốn những điều lành cho hai đứa bà muốn viết tất cả những điều này cho các cháu nhưng nếu cú bị chặn xét thì tất cả các cháu sẽ gặp rắc rối thực sự và bà không thể đích thân gặp các cháu để tự mình nói ra vì bà bận phiên trực tối nay john hỏi ngay bận phiên trực gì ạ chú sirius nói đừng bận tâm đó chỉ là công chuyện của hội Thành ra, chú phải làm người đưa tin và phải bảo đảm là cháu sẽ thừa lại với má cháu, là chú đã nhắn lại đầy đủ với cháu, bởi vì chú không nghĩ là má cháu tin chú đâu. Lại im lặng một lát nữa, trong lúc mọi người im lặng, con mèo rút sang kêu meo meo và thử đưa chân trước đầy móng vuốt ra, chụp cái đầu của chú Sirius. Còn Ron thì ấm ớ chọc dọc một cái lỗ trên tấm thảm trải trước lò sưởi Cuối cùng nó lao bào. Vậy là chú muốn con nói là con sẽ không tham gia vô nhóm phòng vệ. Chú Sirius tỏ ra ngạc nhiên. Chú ơi hả? Đời nào. Chú cho là nhóm phòng vệ là một sáng kiến xuất sắc. Thiệt hả ha chú? Harry mừng rỡ lên tinh thần. Chú Sirius nói. Dĩ nhiên là chú nói thiệt chẳng lẽ con tưởng ba của con với chú mà lại chịu xuôi tay lép dế dân dạ theo lệnh của một mụ quái già ác độc như mụ Umbriel hay sao? nhưng hồi học kỳ trước chú chỉ chăm chăm bảo con phải cẩn thận và đừng có liều lĩnh. chú Sirius sốt ruột nói. năm ngoái có đủ mọi chứng cứ là có kẻ nào đó bên trong trường Hogwarts đang lăm le ám sát con Harry. năm nay thì chúng ta lại biết rằng có kẻ ở ngoài trường hốt muốn giết hết thảy chúng ta vì vậy chú cho là học cách tự phòng vệ đúng đắn cho chính mình là một ý kiến hay một vẻ hơi trêu chọc hiện trên nét mặt Hermione và nếu tụi cháu bị đuổi học thì sao Harry trợn mắt nhìn cô nàng Hermione toàn bộ vụ này là ý kiến của bộ mà Hermione nhún vai mình biết Mình chỉ thắc mắc chú Sirius nghĩ sao? Chú Sirius nói. À, thà là bị đuổi học mà có khả năng tự phòng dễ. Còn hơn là ngồi yên ổn trong trường mà không biết một chút gì hết. Ron và Harry nhiệt liệt hưởng ứng. Đúng quá, đúng quá. Chú Sirius nói. Như vậy, tụi bay tổ chức cái nhóm này ra sao rồi? Tụi bay sẽ tụ tập ở đâu? Harry nói. Dạ, hiện giờ cái đó vẫn còn là vấn đề. Tụi con cũng chưa biết tụi con sẽ có thể đi đâu. Chú Sirius đề nghị. lều hét được không? Hay, đúng là sáng kiến. Ron kêu lên hào hứng. Nhưng Hermione xì ra một âm thanh đầy ngờ vực khiến cả ba người kia đều quay đầu lại, nhìn cô nàng. Cái đầu của chú Sirius quay trong ngọn lửa. Hermione nói, Nè nha. Chú Sirius à. Hồi xưa khi chú còn đi học thì nhóm của chú chỉ có 4 người tụ tập trong Lều hét và tất cả các chú đều có thể biến hình thành thú và cho đoán là khi cần, tất cả 4 chú đều có thể chen chúc co cụm với nhau dưới một tấm áo khoác tàng hình. Nhưng mà tụi cháu có tới 28 người và không ai là người quá thú hết. Cho nên có lẽ tụi cháu không cần tấm áo khoác tàng hình cho lắm. Bằng cần một cái lều bạc tàng hình. À, đặt vấn đề đúng. Chú Sirius nói, coi bộ hơi hơi xiêu khi thế một tí. À thôi, chú chắc chắn là tụi bay rồi sẽ kiếm ra được một chỗ nào đó. Trước đây à, vẫn có một hành lang bí mật khá rộng rãi ở phía sau tâm gương lớn, trên tầng lầu 4. Có thể tụi bay sẽ có đủ chỗ để thực hành bộ chú trên đó. Harry lắc đầu nói, Anh Fred và anh Job nói với con là chỗ đó bị ngẻn rồi, bị sập hay sao đó. Ôi, chú Sirius đâm chiêu. Chà, chú sẽ phải suy nghĩ và trở lại. Chú ngừng ngang xương, nét mặt của chú bỗng nhiên căng thẳng cảnh giác. Chú xoay đầu nhìn sang một bên, rõ ràng là đang nhìn vô bức tường gạch chắc chắn của cái lò sưởi. Harry lo lắng gọi You serious? Nhưng chú đã biến mất Harry há hốc miệng ra Mà nhìn ngọn lửa một hồi Rồi quay lại nhìn Hermione và Ron Tại sao chú ấy lại? Hermione vẫn nhìn trồng chọc vào ngọn lửa Nhưng bật đứng giọt dậy Miệng mồm cũng há hốc ra Kinh hoàng Một bàn tay xuất hiện giữa ngọn lửa Mò mẫm như để nắm bắt một cái gì đó Đó là một bàn tay có những ngón tay ngắn ngủn và ú na ú nần, đeo đầy những cái nhẫn kiểu xưa, vô cùng xấu xí. Bà đứa tụi nó cùng chạy trốn. Ở cánh cửa của phòng ngủ nam sinh, Harry ngoái nhìn lại. Bàn tay của mụ Umbridge vẫn còn làm động tác nắm bắt trong ngọn lửa. Như thể mụ biết chính xác tóc của chú Sirius vừa mới ở chỗ nào lúc nãy. Và mụ quyết tâm túm cho kỳ được.